Chào xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 truyện, truyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyenhe3s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio nhé. Chương 4. Tôi nghĩ rằng ngày hôm sau mình có thể nhìn thấy Lịch Xuyên nhưng anh ca lại không xuất hiện. Tôi không có sự mong chờ đợi nào ở Lịch Xuyên, càng không có sự tư tưởng nào Theo quan điểm của tôi, lòng tốt bụng của anh ta đến từ việc được giáo dục tốt là một loại thái độ cư xử làm người. Không chỉ riêng tôi mới được đối xử như vậy. Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta nho nhã, lễ độ là ấn tượng chủ yếu. Tuy nhiên sau này gặp được anh ta, tôi nhất định phải mời anh ta uống cà phê để tỏ lòng biết ơn. Dần dần một tháng trôi qua, nhân viên làm ca tối không thấy lịch xuyên lần nào nữa. Nhưng thật ra lại có lời đồn, anh ta từng tới vào thời gian phục vụ bữa sáng. Tôi không làm ca sáng, không biết gì về việc này. Tiểu Diệp mặc dù làm ca sáng nhưng lại không may mắn, không gặp được lần nào. Cho dù là khách quen mà không thường tới, cũng sẽ bị người ta quên đi. Hướng chi chỗ này được gọi là phố tài chính, trai tài gái sắc cũng không hiếm thấy, người giàu có ở khắp nơi. Dần dần đề tài nói chuyện của Tiểu Đồng chuyển sang người đàn ông trung niên hỏi đầu, đi xe thể thao Porsche. Mà bãi đậu xe ngay cạnh cửa từ từ chật trội hơn, cho nên ông chủ rốt cuộc bớt hai vị trí đậu xe cho người tàn tật xuống còn một cái lại rất có khả năng bỏ hết. Tiểu Diệp vì vậy cố gắng thuyết phục. Nói chỗ đậu xe cho người khuyết tật, nói lên văn hóa và bản chất con người quản lý Starbucks cũng là một nét riêng của tiệm. Nói như vậy đủ để chứng minh Tiểu Diệp không hiểu được bản chất thương nhân của ông chủ Cũng may là Tiểu Đồng linh hoạt Cứu lại Tiểu Diệp Tiểu Đồng nói Thật ra có thể xác nhập chỗ đậu xe cho người già và người tàn tật Vì chỗ này không ít người già tự lái xe tới Một chỗ đậu xe Người già và người tàn tật có thể dùng chung Mâu thuẫn liền giải quyết Tiểu Diệp biết Nếu không có chỗ đậu xe cho người tàn tật kia Người thanh niên tên lịch xuyên kia Nhất định sẽ không tới tiệm cà phê này nữa Mỗi lần anh ta tới đều lái xe, chứng tỏ anh ta làm cách chỗ này rất xe, chân anh ta lại không tiện, tuyệt đối sẽ không vì một ly cà phê mà khổ cực đi lại, uống chi Starbucks ở Bắc Kinh chỗ nào cũng có. Tối hôm đó, Tiểu Diệp mời Tiểu Đồng ăn cơm, hôm sau Tiểu Đồng nói với tôi, Tiểu Diệp uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa khóc, Tiểu Đồng vừa thở dài, vừa tổng kết kinh nghiệm dùng tôi. Tiểu Đồng nói, Tiểu Diệp đã chìm sâu vào bể tình rồi, không thể kiềm chế được nữa, thầm mến người ta nửa năm như điên như cuồng, kết quả là người ta tên gì cũng không biết. Tôi vốn định cho Tiểu Diệp biết, tối hôm đó Lịch Xuyên đưa tôi về, hoặc ít nhất tôi nói cho cô ta, người kia tên là Vương Lịch Xuyên. Nhưng tôi nghĩ ngợi một hồi, lại không mở miệng. Tôi rất đồng tình với Tiểu Diệp, nhưng Tiểu Diệp không phải là bạn tôi, Tiểu Diệp rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Có một lần tôi thu tiền nhầm, gặp phải lúc tâm trạng cô ta không tốt, bị cô ta hung hăng trách móc một chút, làm cho tôi thật chật vật. Thật ra mọi người ở đây đều biết, Tiểu Diệp thường xuyên mắc lỗi khi thu tiền, mọi người đều sợ tới mức không để cô ta sờ vào máy thu ngân. Mắc gì tôi mới sai một lần, liền không thể tha thứ. Ngày hôm sau, tự Tiểu Diệp biết mình quá đáng, tới đây mời tôi uống cà phê. Tóm lại, Tiểu Diệp là một người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng, mà tôi, vì mẹ qua đời rất sớm nên rất lý trí, từ nhỏ liền như một đứa con trai, không dễ dàng xúc động. Trong vòng một tháng này, tôi nên đón 3 lần thi trắc nghiệm đầu tiên kể từ khi khai giảng tới nay. Mặc dù tôi thật cố gắng học từ, nhưng thời gian tôi dành cho học tập so với mấy đứa con gái trong phòng ngủ vẫn là quá ít. Điểm trung bình của tôi chỉ có 65 năm. Điểm muốn nghe bình thường, điểm muốn đọc lại rớt, 65 là điểm số tôi chưa từng gặp Trong thời kỳ học trung học Tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sỉ nhục Có một đoạn thời gian Tâm trạng tôi cực kỳ xấu Thậm chí không muốn nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng Vì điểm của họ đều cao hơn tôi Thái độ với điểm số cũng đều như không cần Chỉ có kiểu sinh viên từ trường làng Thi vào như tôi Mới tính toán chi ly về điểm số Bọn họ không có một ai đi tự học Nhưng lại không ngừng tham gia vũ hội Xem phim, đi mua sắm Phùng Tĩnh Nhi là người nhẹ nhàng nhất, tất cả thời gian của cô ta đều dành cho việc yêu đương, lại còn thường xuyên trốn học, mà cô ta lại là người có điểm cao nhất khoa. Cô ta nói, nếu duy vững được thành tích này, cuối năm cô ta có thể đạt được 4 học bổng cao nhất phải kể tới học bổng của Quỹ Hồng Vũ. Loại học bổng này dành cho 10 sinh viên có thành tích tốt nhất, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, tất cả học bổng đều quyết định dựa trên điểm số. Tôi cần tiền như vậy, lại vô duyên với học bổng Tôi không phải là sinh viên tốt, tuy nhiên tôi là con gái ngoan. Tôi rốt cuộc có thể gửi tiền về nhà, còn có thể đóng học phí cho em trai. Số tiền có lại, ngoại trừ tiền sinh hoạt, tôi còn mua một máy nghe nhạc, một cây son môi. Ông chủ Starbucks yêu cầu nhân viên nữ trang điểm, tôi vẫn dùng son môi của Lâm Thanh. Đợi tới khi tôi trả cho chị ấy, chị ấy nói tặng cho tôi. Còn ngượng ngùng nói, thật ra đã hết hạn. Đồ trang điểm đều có hạn sử dụng Em nhất định phải dùng hết trước hạn Chị ấy còn khuyên tôi Không cần mua đồ trang điểm chất lượng thấp Ít nhất cũng phải mua Olay Tôi mua một hiệu làm chị ấy cười nhạt Mười tệ Tôi cảm thấy rất mắc Tuy nhiên chị ấy nói Màu sắc cũng được Cũng hợp với màu da của tôi Đủ thấy năng lực thẩm mỹ của tôi cũng không kém Tôi nói tôi có học một chút Về vẽ tranh nước với bố Chị ấy nhìn tôi cười rồi không tin Tôi chỉ phải nói với chị ấy, bố tôi là người Thượng Hải, được phân công tới thị trấn nhỏ dạy học, sau đó liền không quay về thành phố. Nói như vậy, em còn có thân thích ở Thượng Hải. Ông nội em vẫn ở Thượng Hải. Em có thân với ông nội không? Vì kết hôn với mẹ em, bố em bất hòa với ông nội, sau đó không quay về nữa, cũng không liên lạc gì. Ông nội em làm nghề gì? Không biết. Tối hôm thi xong bài trách nghiệm thứ 3, Tôi tới ngày nghỉ, không tới tiệm cà phê. Trong phòng ngủ đột nhiên có một đám con trai tới. Tôi chỉ biết một người trong đó, lộ tiệp. Thì ra phòng ngủ của lộ tiệp là phòng ngủ kết nghĩa với phòng tôi. Vì buổi tối tôi ít ở phòng ngủ nên bỏ lỡ nhiều hoạt động giữa hai phòng kết nghĩa. Nghe chữ An An giới thiệu, tiết mục trao đổi chủ yếu giữa phòng ngủ kết nghĩa là con trai xem phim với con gái hoặc là con gái dạy con trai khiêu vũ, sau đó sẽ tìm cơ hội phát triển tình hữu nghị. Trải qua vài lần trao đổi đã có một nam sinh khoa sổ kế biệt danh Tiểu Cao chiếm được lòng của Ngụy Hải Hà. Đương nhiên người theo đuổi Tiểu Nhị nhiều nhất nhưng không thuộc phòng ngủ kết nghĩa vì vậy tiêu Nhị tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như mỗi ngày tôi ít nhất phải đi lấy nước sôi 2 lần ở phòng đun nước cạnh căng tin để rửa mặt buổi sáng và buổi tối. Tiểu Nhị lại không cần lấy nước sôi, luôn luôn có người lấy hộ đưa về phòng ngủ. Ngoài ra trong túi tiêu nhị lúc nào cũng có chocolate, cũng là người khác tặng. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi đi tới phòng khiêu phũ cho sinh viên ở khu đông. Sàn nhảy lưỡn cỡ một hội trường, sàn màu đen tuyền, phía trên có dàn nhạc, có ca sĩ, có khi hát những ca khúc trữ tình, có khi là giai điệu sôi động. Âm nhạc vang lên, mọi người đều ra nhảy, nắm tay nhau, điên cuồng nhảy. Nam sinh dạy tôi nhảy tên là Tu Nhạc, năm thứ ba khoa triết học. Anh ta nói, thời buổi này chỉ có thể làm tiến sĩ mới tìm được việc tốt, cho nên mục tiêu của anh ta là tiến sĩ. Nếu xem khi vũ như một loại thể dục, thì tôi cảm thấy tôi cũng có năng khiếu trời cho. Tôi thích bơi lội, cũng thích bóng chuyền cũng từng học một chút thái cực quyền. Cho nên trong vòng một buổi tối, tôi đã học xong những bước nhảy cơ bản. Tu nhạc hỏi tôi có đồng ý đi học, tự học buổi khuya với anh ta hay không, vì anh ta cứ nghe thấy tôi oán giận thành tích thi cử mãi. Trôi ra chơi học ra học, em không thể làm lẫn lộn hai việc này được. Nếu không, chơi cũng không vui, mà học cũng không tốt. Anh ta đề nghị rất nghiêm túc. Tu Nhạc có tư cách nói như vậy, vì anh ta là ủy viên học tập khoa anh ta. Đã sớm có giáo sư xem chúng, được miễn thi lên nghiên cứu sinh là chuyện sớm muộn. Ừm... Nghe nói em hay ra ngoài đi làm, kiếm tiền đủ dùng là được rồi, không cần vì đi làm mà hy sinh việc học. Anh ta còn nói như vậy. Ừm... Mặc dù anh không học khoa ngoại ngữ, nhưng ngoại ngữ của anh cũng đã tới cấp 8, trình độ ngoại ngữ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khẩu âm của anh không tốt, hơn nữa đọc mấy âm uốn lưỡi không được. Vậy à? Đúng vậy, mỗi buổi sáng anh đều đặt một viên đá dưới lưỡi để tập cuốn lưỡi. Về mặt anh ta đầy kiên nghị. Đúng rồi, góc tiếng Anh thứ 6 hàng tuần em có đi không? Góc tiếng Anh, English Corner. Không đi, ở chỗ nào? Hoa viên khu phía Tây để mặt anh ta đầy ngạc nhiên Một người học ngoại ngữ làm sao có thể không đi uh, góc tiếng Anh được Thứ sáu tuần này em có rảnh không? Tụi mình có thể đi cùng Luyện xong có thể đi xem phim cùng với bọn lộ tiếp Vé chiếu phim buổi tối có thể xem suốt đêm Ừ tuần sau là kỳ kiểm tra giữa kỳ rồi Em phải chuẩn bị tốt, lần sau đi Đừng cắm đầu vào học mãi Phải kết hợp hài hòa Đặc biệt lúc sắp kiểm tra phải thả lỏng cho tốt Em phải đi làm. Vậy lần sau đi. Anh ta mỉm cười không hề kiên trì. Khiêu vũ xong, mọi người tới phòng chiếu video xem video, cắn mấy hạt dưa, uống hết một bình nước có gas, đùa dỡn tới gần nửa đêm, hoạt động phòng ngủ kết nghĩa mới chấm dứt. Tôi vẫn thích tới thành tích của mình, tâm sự rất nhiều. Từ đó về sau, mỗi ngày tôi dậy đúng 5 giờ rưỡi học từ, ngoại trừ lúc đi học, đi làm, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng vào việc học tập. Nhờ vào ngọn đèn đường ban đêm cuối mùa thu tôi có thể thấy được mấy ngọn cỏ trên vỉa hè Nhân viên trong tiệm có 10 phút coffee break đó là thời gian nghỉ ngơi lúc làm Trước khi thi một ngày tôi mua một ly cà phê ngồi trong góc nhỏ cách cửa sổ nhìn gió thu thôi ao ao dọn dẹp ngã tư đường rộng lớn Đèn đường chiếu trên cao thêm vài người đi đường thản nhiên thong thả đi qua ngã tư Tôi chậm dãi uống cà phê bỗng nhiên có người đi về phía tôi Tôi lại thấy lịch xuyên. Lúc này anh ta mặc một bộ đồ bình thường, áo khoác màu cà phê, áo lông cao cổ đen tuyền, một chiếc quần bò trắng. Làn da anh ta thật trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Vì sự hóa và nhịp tim của mình, tôi không dám nhìn mạch anh ta nhiều. Giống như vừa tắm xong, cả người anh ta toát ra một mùi hơi nước sảng khoái. Tôi tóc vừa ướt vừa cứng, có thể kéo đi chụp ảnh quảng cáo keo suy tóc cho nam ngay lập tức. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một từ mới học được sáng nay, dancing. Tôi không biết tại sao ở đây mọi người gọi anh ta là thanh niên mặc đồ tây Người mặc đồ tây ở chỗ nào cũng có, có một từ càng hợp hơn đó là nam sinh thời thượng. Nói anh ta là nam sinh bởi vì so với thanh niên ăn mặc theo mốt bây giờ, anh lại có thêm phong độ của người trí thức. Hi, anh ta nói, how are you? I'm fine, tạm được. Do you mind me sitting here? Em có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh ta chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh. No, no, please sit. I will bring the coffee to you. What would you like for today? Oh, không, không phiền. Mời ngồi, tôi đi lấy cà phê cho anh. Hôm nay anh muốn uống gì? Không đợi, anh trả lời. Tôi đã nhanh chóng nói thêm một câu. Lần này tôi mời, cảm ơn tối hôm đó anh đưa tôi về. Tôi đúng lúc sửa lại nói tiếng chung vì khẩu ngữ của tôi chỉ giới hạn ở trình độ dùng trong tiệm cà phê vượt qua mức này rồi tôi mới có thể tự khen mình được à đứng khách giáo em ngồi đi để tôi tự đi lấy em muốn gọi gì không anh ta vừa bỏ bao xa đựng máy tính lên trên kế vừa hỏi cái gì cũng không cần tôi đang có coffee break sẽ quay lại làm ngay lập tức anh ta đi thẳng ra mua cà phê sau đó tôi thấy anh ta trả tiền lại đi thẳng về cà phê của anh đâu tôi hỏi đồng nghiệp của em kiên trì bưng lại đây hộ tôi Trên mặt anh ta không có chút đỏ khác lạ nào, nhưng giọng nói có chút xấu hổ. Có lẽ Tiểu Diệp ân cân quá mức, làm anh ta không vui. Tiểu Diệp bưng cà phê tới trước mặt chúng tôi, âm thầm liếc tôi một cái. Tôi biết điều, nói. Anh xem, thời gian nghỉ ngơi của tôi hết rồi. Đây là Tiểu Diệp, Diệp Tĩnh Văn. Khoa tiếng Trung của trường đại học M, cô ấy có thể đọc được trường hận ca. Hơn nữa ngoại ngữ của cô ấy đặc biệt tốt. GE 2200 điểm lận. Anh ta cười nhẹ nhàng nói Tiệm cà phê này đúng là ngọa hổ tàng long Diệp tiểu thư Mỗi lần điều phiền cô bưng cà phê cho tôi Thật mượn ngùng Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi Hiển nhiên anh ta không phải người thờ ơ Anh ta biết tiểu diệp Tôi đứng dậy vội vàng tới trước máy thu ngân Làm thay tiểu diệp Tôi thấy tiểu diệp ngồi xuống nói chuyện với anh ta Trong lúc đó tiểu diệp nở nụ cười vài lần Nụ cười như của thiên sứ Vô cùng sáng lạn Tôi cảm thấy vui mừng thay tiểu diệp Tiểu Diệp ngồi nửa giờ quay lại quầy màu hồng trên mặt còn chưa hết Tiểu Đồng lại đầy chiều gẹo nói Lần này cuối cùng cũng biết anh ta tên gì đi nói thử xem anh ta là công tử con ông chùm nào tuổi con trẻ đã có nhiều tiền như vậy Tiểu Diệp nói Chị không biết Chị không hỏi Ngay cả anh ta họ gì cũng không biết Chị hỏi anh ấy nói họ vương chỉ có nhiều đó Anh ta làm nghề gì Không biết Tình cơ gặp gỡ hỏi mấy cái này làm gì? Tiểu đồng còn muốn hỏi thăm kỹ hơn Tiểu Diệp đột nhiên trả lời Tiểu Thu, em quen anh ấy à? Không biết Đừng nói dối Anh ấy chủ động tới tìm em Hiển nhiên quen biết em Đương nhiên anh ta quen biết em Em từng hát cà phê lên người anh ta Em biết anh ấy tên gì không? Không, không biết Nếu bản thân anh ta không muốn Vì sao tôi lại phải nói thay anh ta? Tiểu Diệp hoài nghi nhìn tôi, rõ ràng là không tin lời tôi nói. Sau đó cô ta quay lưng lại, nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói. Em lại không có tâm tư gì với anh ấy đi. Có ý gì? Tôi bình tĩnh hỏi. Tôi vẫn nghĩ con gái nông thôn rất hồn nhiên, xem ra không phải như vậy. Cô dụ dỗ, dỗ đàn ông rất thành thục. Giọng nói của cô ta rất thấp, thật ngọt, nghiến răng nghiến lợi chui vào tay tôi. Sau đó bỗng nhiên cô ta cười ngầng đầu. Tôi nhìn thấy lịch xuyên đi đến bên quầy Tới trước mặt tôi hay Tiểu Diệp nói hay Anh ta mê man nhìn chúng tôi Tôi và Tiểu Đồng đồng thời đứng trước máy thu ngân Anh ta không biết nên nói chuyện với ai Vương Tiên Sinh Anh có muốn cà phê nữa không Tiểu Diệp ngọt ngào hỏi Đúng vậy không cần thêm đường được không Anh ta hỏi Tôi đột nhiên nói Vương Tiên Sinh Đêm nay anh có rảnh không Anh ta nhìn tôi một lát sau gật gật đầu. Tôi có thể mời anh xem phim không? Tôi tiếp tục nói. Anh ta hơi sửng sốt. Xem phim? Khi nào? 12 giờ. Được. Không ngờ anh ta lại đồng ý rất nhanh. Trường 5 Vì Lịch Xuyên đồng ý đi xem phim với tôi, suốt buổi tối Tiểu Diệp đều không để ý tới tôi. Tiểu Đồng cũng cố hết sức không nói chuyện nhiều với tôi đỡ về chịu sự tức giận của Tiểu Diệp vào ngày mai. Không khí ràng co vẫn duy trì tới tận khi Tiểu Diệp tan ca. Tiểu Diệp tan ca sớm hơn tôi một tiếng, Tiểu Đồng kiềm chế đi tới, lặng lẽ nói với tôi. Anh là do Tiểu Diệp huấn luyện lên, bà đã làm ở đây 2 năm, em làm được 2 tháng, tự em suy nghĩ đi, lỡ may có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đứng ở bên nào. Chỉ là mà người ta xem phim một bữa thôi mà, có chuyện gì xảy ra được. Tiểu Đồng lắc đầu Nói em là gái quê mà còn lanh lợi Và lợi hại hơn mấy đứa con gái thành phố Em tuyên chiến với Tiểu Diệp đúng không Em không muốn công việc này nữa à Tôi cười nhạo Nghiêm trọng tới mức đó sao Tiệm cà phê này cũng không phải của chị ta mở Tiểu Đồng nói Trước đây bị bà đuổi đi có ba đứa Có một cô bé chỉ làm ba ngày Đã bị bà đâm thọc Con của ông chủ học ở Đại học Nam Kinh Bố bà là chủ nhiệm khoa Bây giờ em hiểu chưa Tôi không nói gì, vì tôi không biết nên làm gì bây giờ, muốn tôi lấy lòng cô ta, không có cửa đâu. Tiểu đồng nói, thật ra mâu thuẫn dễ giải quyết lắm, tối nay em làm thêm ca đêm ở đây, không đi xem phim. Ngày mai lại mời Tiểu Diệp uống một ly cà phê, xin lỗi một tiếng. Tam đoàn không phá chuyện của bà, thái độ nhận tội như vậy, bà sẽ không dây dưa về em nữa. Tôi cười lạnh, thấy tôi khăng khăng một mực, Tiểu đồng thử dày. Em thật không giống người đến từ Vân Nam Phát giận còn lớn hơn người Bắc Kinh Tôi tiếp tục cười lạnh Tôi đến từ nông thôn không sai Chẳng lẽ nông dân không thể phát giận Tôi huyết nhất là bị người ta dùng nơi sinh của mình mà nói Vân Nam có tới mấy trăm vạn dân Chẳng lẽ mấy trăm người cùng một tính cách hay sao Thẳng tới 12 giờ Lịch Xuyên vẫn không nhúc nhích Ngồi cạnh cửa sổ gõ chữ Tiểu đồng đi bưng cà phê cho anh một lần Anh vội vàng cảm ơn một tiếng Ánh mắt trở về màn hình máy tính thật nhanh Tiểu đồng trở lại nói với tôi, anh ta đang trả lời email, hình như có rất nhiều email phải trả lời. Tôi nói, email bằng tiếng Trung à? Là tiếng Pháp, có một lần Tiểu Diệp thấy anh ta ngồi cùng một người nước ngoài, nói tiếng Đức, lưu loát cực kỳ. Tôi nhịn không được hỏi, ngoại ngữ thứ hai của anh ta là gì? Tiếng Nhật. Vậy sao anh biết đó là tiếng Pháp? Chú ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, sự khác nhau giữa tiếng Pháp và tiếng Anh anh vẫn phân biệt được. Tiểu Đồng làm bộ khiêm tốn cúi trào. Tiểu Diệp cũng không học tiếng Đức, làm sao biết anh ta nói tiếng Đức. Tiếng Đức có âm rung, lúc phát âm các âm đều rung rung. Tôi nhìn bóng dáng lịch xuyên mơ màng. Đáng tiếc chân không tốt. Tiểu Đồng như có chút suy nghĩ, nếu không liền hoàn mỹ. Tôi lướt nhìn Tiểu Đồng một cái, cười... Anh cũng cảm thấy hứng thú. Không phải anh gay chứ? Tiểu đồng giật mình, như nhận ra điều gì. Không chừng anh ta là gay, quán sói hoan cách phố, em có nghe nói lần nào chưa? Cái gì xói hoan? Quán bar gay duy nhất ở khu này, trong toilet cũng có bảo vệ, vô đó không ai dám làm bậy. Có nghe nói? Tôi chưa nghe qua lần nào, nhưng cũng không muốn để người ta nghĩ mình quê mùa. Lịch xuyên... Tới lúc 9 giờ, anh đang ngồi trong này hơn 3 giờ. Bình thường anh rất ít khi ngồi lâu như vậy, hiển nhiên là vì chờ tôi. Tới 12 giờ, tôi thay quần áo làm việc ra, mặc chiếc áo lông xám. Nếu tôi biết lịch xuyên sẽ đến, tôi sẽ không mặc chiếc áo lông này. Lúc mới mua nhìn cũng khá đẹp, rất một hai lần nó biến hình, thành áo gió, giống như mua từ vỉa hè vậy. Tôi xách túi trước mặt lịch xuyên, anh đã đứng dậy, đang dọn dẹp mấy thứ trên bàn. Tôi thấy ngoại trừ máy tính, trên bàn còn có một quyền vở, hơi cũ, trông có vẻ như dùng rất lâu. Một tờ vẽ phát thảo hỗn độn, nhìn không rõ hình dạng. Chúng tôi cùng nhau đi ra cửa, gió đêm thật lạnh, tôi bị gió thổi hát xùy một cái. Lịch xuyên dừng lại nói, em lạnh không? vì mũi dị ứng. Vậy thì là lạnh. Anh liền cởi áo khoác đưa cho tôi. Áo khoác ấm áp, mang thêm mùi thơm nhẹ nhàng trên người lịch xuyên, tìm tôi đập thình thịt. Cúi đầu, mù mịt đi theo anh ra bãi đỗ xe. Tới chỗ xe đậu tôi bỗng nhiên đánh mất dũng khí, dừng chân lại, nói với anh. Thật xin lỗi, vừa rồi bận quá nên đầu óc không được sáng suốt. Không nghĩ xem buổi tối anh có thời gian hay không. Trễ như vậy đi xem phim cũng không biết anh có ngại hay không. Có thời gian, anh nói, không ngại. Tôi tiếp tục giải thích. Ngày mai kiểm tra giữa kỳ, tôi muốn thả lỏng. Cách thả lỏng tốt nhất là ngủ. Tôi ngủ không được, quá hồi hộp. Chỉ là kiểm tra giữa kỳ thôi mà, có cần hồi hộp tới mức đó không? Tôi hy vọng điểm trung bình là 95. 95? Cao như vậy? Anh nhìn tôi, cười như không cười, có vẻ như rất có hứng thú. Mấy lần kiểm tra trắc nghiệm tước, tôi chỉ được có 60. Chỉ có đạt điểm cao lúc kiểm tra giữa kỳ thì điểm trung bình mới được nâng lên. Vậy em có thể đạt được 95 sao? Tôi sẽ cố hết sức. Tôi nắm chặt hai tay lại, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu. Thật ra có rất nhiều cách để được điểm cao. Anh mở cửa xe hộ tôi. Phải không? Tôi chui vào xe, anh cúi người gãy dây an toàn hộ tôi. Ví dụ như, ngồi cạnh một bạn nào đó học giỏi, thinh linh nhìn bài của người ta vài lần. Ví dụ như, chép mấy từ khó thuộc vào tay áo. Ví dụ như, bỏ vở trong toilet, sau đó giả vờ đi toilet. Anh nghiêm trang nói ra hết. Hiểu rồi, anh dùng mấy cách đó để tốt nghiệp đúng không? Cứ xem như vậy đi. Mặt anh không đổi sắc, không hề mắc cỡ. Gian dối à, cung lắm chỉ để đạt tiêu chuẩn. Mục tiêu của tôi không phải là đạt tiêu chuẩn, cho nên không thể chết bài người khác. Tôi nghiêm túc sửa đúng lại. Vì vậy hai tuần nay, tôi đều chăm chỉ học tập, mỗi ngày chỉ ngủ hơn 3 giờ. Hôm nay là cực hạn rồi, không xem phim tôi sẽ không chịu nổi. Tinh thần rất tốt, học sinh ngoan nhất định phải được cổ vũ. Lịch xuyên nhanh chóng leo lên xe. Dạp nào, em chỉ đường đi. Dạp bình an, gần trường tôi. Ở đường nào? Tôi nghĩ nghĩ. Ờ, không biết, bạn cùng phòng tôi đều xem phim ở đó. Sinh viên được giảm 20%, tuần này chỉ chỉ phim Oscar kinh điển. Anh thở dài một hơi nói Em tới Bắc Kinh lâu như vậy mà tới giờ cũng chưa đi xem phim à? Tôi có xem video Quanh trường đều là chỗ chiếu phim video rẻ hơn nhiều Anh lại tăng tốc Làm ơn chạy chậm một chút được không lái xe như vậy sẽ có chuyện đó Ến này cũng kêu nhanh Anh không để ý tới tôi Không phải em cài dây an toàn rồi sao Tim tôi không chịu nổi Em bị bệnh tim à Anh giảm tốc độ lại Không có Tôi hồi hộp được không Tối nay chiếu phim gì Anh lại bắt đầu tăng tốc Cố ý tìm đề tài rồi đi sự chú ý của tôi. Anh thích phim gì? Horror movie? Phim kinh dị? Anh may mắn đó. Tối nay chiếu bộ The Silence of the Lambs, sự im lặng của bầy kiều, lời thoại tiếng Anh phụ đề tiếng Trung. Lịch xuyên, phiền Anh giảm tốc độ lại. Không biết vì sao tôi lại thốt ra kêu anh là lịch xuyên, giống như đã kêu mười mấy năm rồi vậy. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã thấy ngượng ngùng. Để xem hết được bộ phim này, trái tim của em phải làm nóng một chút. Tôi chán nản, không thèm nhắc lại, chấp mắt tới trường tôi. Anh dạo quanh trường một vòng, rất nhanh tìm được dạp chiếu phim. Chúng tôi cùng nhau xuống xe vào đại sảnh. Tôi nói, anh đứng ở đây đợi, tôi đi mua vé, nước ngọt, bắp rang và cánh gà nướng. Anh nói, bây giờ không phải giờ làm việc, em không cần làm wet nữa. Đứng nơi đợi, tôi đi mua vé, em muốn uống gì? Coca Coca Tôi đứng cạnh cây cột, nhìn anh mua vé xong, lại đi mua bắp giang, nhanh chóng đi theo anh. Hành động của anh phải dựa vào cây gậy trống, chỉ có một bàn tay để cầm đồ. Trong giạp rất vắng, chỉ ngồi không tới 10 người. Chúng tôi tính ngồi hàng cuối cùng, bậc thang rất thấp, anh lại đi rất chậm. Chân trái nhấc lên trước, sau đó kéo đuổi phải không cử động được về phía trước, kéo lên trên bậc thang đứng vững, lại đi bậc tiếp theo. Tôi hối hận nói muốn ngồi hàng cuối cùng, Bây giờ sửa lại, sợ anh lại để ý, đành phải ngoan ngoãn theo sau chậm rãi đi cùng anh. Suốt cuộc đi tới hàng cuối cùng, phim đã bắt đầu. Tôi đồng thời bắt đầu ăn cánh gà, mục đích ngồi hàng cuối cùng là để người ta không nghe được tiếng tôi ăn rốt rốt. Anh uống một gục nước khoáng hỏi, Em chưa ăn tối à? Chưa, lúc đi làm mãi lo bát xe quên mất. Trong tiệm ít nhất cũng có cái gì đó ăn được đi, không phải em có coffee break sao? Mắc như vậy, làm sao tôi dám ăn? Tôi nhanh chóng ăn một cái cánh gà, lại tiếp tục ăn thêm một cái nữa. Cánh gà ngon lắm, anh muốn ăn một cái không? Cảm ơn, không cần. Vậy anh ăn bắp giang đi. Tôi không ăn. Anh thẳng nhiên nói, tất cả đều là của em. Sao lại như vậy được, xem phim kinh dị lại không ăn gì? Tôi nói thầm, một lát sau tôi nhỏ giọng hỏi. Nghe cẩn thận, đoạn tiếp theo là đoạn tôi thích nhất. Chỉ thấy trong phim Hannibal đang nói với George Foster First principles, Clarice. Simplicity with Marcus Aurelius of each particular thing ask what is is itself, what is is nature, what does he do this man you seek. Nguyên tắc đầu tiên, Clarice là đơn giản. Đọc sách của Marcus Aurelius là hoàng đế La Mã. Trong mỗi sự việc cụ thể hãy hỏi Bên trong nó chứa điều gì? Bản chất của nó là gì? Người mà cô ta muốn tìm? Anh ta làm gì? Now, we begin by coveting what we see every day. Don't you feel iris movie over your body? Clarice? And don't your eyes seek out the things you want? Không phải, chúng ta bắt đầu bằng cách thèm muốn những thứ gì chúng ta thấy mỗi ngày. Cô không cảm thấy những ánh mắt di chuyển trên người cô sao? Clarice? Và chẳng lẽ... Không phải mắt cô đang tìm kiếm những thứ cô muốn. Tôi bắt chước khẩu hình của nhân vật trong phim giống y như đúc. Anh quay đầu lại nhìn tôi nói Thì ra em luyện khẩu ngữ bằng cách này. Sau một lúc lâu, nhân vật trong phim tiếp tục nói Turns? Hmm... If I have you, Clarice, I will be turned with us too. Quit pro quo. Cool. I tell you things, you tell me things. Not about this case though. About yourself. Quid pro quo? Yes or no? En biển? Ừ, nếu tôi giúp cô Clarice, nó cũng sẽ là một cuộc trao đổi giữa tôi và cô. Trong tiếng Anh, turn là trao đổi, và turn en biển phát âm giống nhau. Một đổi một. Tôi nói cho cô một điều, cô nói cho tôi một điều khác, không liên quan tới vụ án này, liên quan tới bản thân cô. Một đổi một, đồng ý hay không? Lịch xuyên quay đầu lại. Sao vậy? Em có phát hiện không? Chỗ này lập vần. Anh nói. Vần như thế nào? Quit protocol yes or no? Một đổi một đồng ý hay không? Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi ngồi trên xe anh. Nếu tôi trả lời câu hỏi này của anh, anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Thời gian còn lại, cơ bản tôi đều dùng hai tay chê mắt lại. Bộ phim này tôi xem hơn 10 lần, xem tới mức có thể đọc thuộc lầu lời thoại. Nhưng không có lần nào có thể xem hết từ đầu tới cuối. Tôi không nhìn mặt anh, biết anh đang cười tôi. Xem phim xong đã rạng sáng, mặc dù tôi từ chối hết lời, anh vẫn kiên trì đưa tôi tới cửa phòng ngủ. Trên đường đi, tôi câu được câu không nói với anh. Anh biết không, bộ phim này mặc dù tôi xem rất nhiều lần, nhưng có một điều tôi cứ không hiểu mãi. Em che hết hai mắt lại, chắc có nhiều chỗ xem không hiểu lắm đúng không? Không phải nói điện ảnh là nghệ thuật thị giác sao? Tại sao phải bỏ một con ngài cái lại? Tại sao? Em muốn nghe cách giải thích của tôi không? Anh có cách giải thích? Ý nghĩa của con ngài cái là sinh sôi nẻ nở. Con ngài cái để rất nhiều chứng, cơ thể sẽ biến đổi. Tên Bill kia không phải vẫn có identity problem, đó là vấn đề thân phận hay sao? Nhưng mà vì sao phải bỏ nó trong miệng tử thi? Đó là thi thể phụ nữ đúng không? Phụ nữ khác đàn ông chỗ nào, sinh sôi nẻ nở có đúng không? Ý tưởng bác cầu là chuyện những người học văn như em hiểu biết nhất. Tôi dừng bước, nhìn anh hỏi. Như vậy, thưa bạn lịch xuyên, bạn học ngành gì? Kinh tế, sau đó lại chuyển qua kiến trúc. Hôm nay ở tiệm cà phê, vì sao tâm trạng của em không tốt? Cãi nhau với người ta. Thua hay thắng? Ở mặt ngoài là thắng, thực tế là thua. Tôi là nông dân, vốn sống rất thanh thản, vào thành phố tự nhiên cái gì cũng phải để ý. Nói như vậy, em ở đây cũng không vui vẻ. Trừ phi thì giữa kỳ tôi được 95 điểm. Vì sao nhất định phải 95 điểm? Quan trọng tới mức đó sao? I have identity problem. Tôi có vấn đề về thân phận. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyện23s.net được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất. vui lòng không sao chép, re-update dưới mọi hình thức. Chương 6 Đi tới ký túc xa nữ, chúng tôi đều sừng sốt, trước cửa là một ổ khóa to. Tôi hít một hơi lạnh. Không xong. Dựa theo quy định, ký tốc xa nữ hàng đêm 10 giờ tắt đèn, 12 giờ khóa cửa. Nhưng theo tôi được biết, qua vài lần hối lộ tập thể của nữ sinh, Bác bảo vệ cho tới giờ, vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ông ngủ sớm, lười đứng dậy khóa cửa, cho nên thường cả đêm cũng không khóa cửa. Cửa làm bằng thủy tinh, tôi gõ cỡ nào cũng không ai để ý. Sau đó tôi nói với Lịch Xuyên, Cầm túi của tôi được không? Chừng nào anh tới tiệm cà phê trả lại cho tôi là được. Anh nhận túi của tôi nói, Em muốn làm gì? Leo từ ngoài vào. Cái gì? Tôi trả áo khoác lại cho anh. Tòa nhà này dễ leo lắm, vì lấy ánh sáng, cửa sổ vừa dài vừa thấp, còn có ban công. Dứt lời tôi nhún một cái, nhảy lên cửa sổ tầng 1, vươn tay nằm lên lan can ban công tầng 2. Em ở tầng mấy? Không cao. Tầng mấy? Anh dơ tay nắm chân tôi lại. Tầng 4, anh xem, cửa phòng ngủ đang mở kìa. Tạ Tiểu Thu, em xuống dưới ngay. Thì ra anh cũng biết tên tôi là Tạ Tiểu Thu, Nhân viên trong tiệm đều có bảng ghi tên trước ngực Mỗi người đều viết tên tiếng Anh Chỉ có tôi dùng tiếng Trung Tôi không để ý tới anh Nhưng anh cứ nắm chặt chân tôi Sau đó anh dùng sức kéo một cái Tôi đứng không phũng đành phải nhảy xuống Anh ôm tôi Sau đó nhanh chóng thả tay ra Cao như vậy em cũng dám leo Có chuyện gì thì làm sao bây giờ Anh gầm nhẹ Chỉ có một giây ở trong lòng anh Tôi nhất thời hoang mang lo sợ Vô số ảo tưởng hiện ra Vậy làm sao bây giờ? Ngủ vẹn hè hả? Có thể ở khách sạn, khách sạn mở cửa 24 giờ. Ý kiến hay. Mắt tôi sáng lên. Tôi còn biết một chỗ mở cửa 24 giờ lại không tốn tiền, đó là nhà ga. Phiên anh đưa tôi đi nhà ga được không? Nhà ga ồn ào như vậy, mai sao em thi được? Nhà ga không tính là ồn, tôi không sợ ồn. Anh nhìn tôi, bộ dạng như vô cùng đau đầu. Tôi nghĩ ngợi một chút còn nói. Nói đến im lặng, gần trường có một công viên rất yên lặng, không hề thiếu ghế dựa để ngủ nữa. Em tưởng đây là nông thôn hả? Muốn ngủ là ngủ. Biết Bắc Kinh không an toàn cỡ nào không? Chấp nhận một đêm thôi mà, đừng ngạc nhiên như vậy được không? Tôi liền chạy ra phía ngoài đường, đi tới một nửa anh nói. Nếu em không ngại, có thể về nhà trọ của tôi, tôi có thừa phòng cho khách. cái đó thật ra chúng ta cũng không phải rất quen thuộc. Tôi có chút xấu hổ, mặc dù người này nhìn có vẻ quen thuộc, đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng tôi vẫn cảnh giác. Em có di động không? Không có. Đây là điện thoại của tôi, gọi điện thoại tới đơn công an đi, nói cho họ biển số xe của tôi, nói cho họ nếu như em mất tích, theo biển số xe này có thể tìm được tôi. Tôi nở một nụ cười nói, Bạn lịch xuyên, mình đi theo bạn, bạn có tiền, có xe, có nhà, có Ở chỗ như Bắc Kinh, mình cảm thấy bạn càng có khả năng mất tích hơn mình. Nói cho cùng, lúc nên cứng rắn thì cứng rắn lúc nên ngoan thì ngoan. Đây mới là bế ngoan. Anh mở cửa xe, làm một tư thế mời tôi lên xe, anh gài dây an toàn hộ tôi. Tôi thích để anh cài dây an toàn, thích cả người anh đều cúi xuống, làm cho tôi ở khoảng cách gần anh nhất. Đã là 3 giờ sáng, chiếc xe chạy nhanh như bay trong đêm. 20 phút sau đi vào gara của một tòa nhà cao tầng, Không khí ban đêm lạnh lẽo, tôi vẫn còn mặc áo khoác của anh. Anh ngừng xe, cầm gậy và túi sách nhảy xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi nói, tôi có thể tự mở được, sau này để tôi tự mở được không? Anh nói, không tốt. Không cần ga lăng tới mức đó với tôi đi. Nếu em quen với việc đàn ông đối xử tốt với mình, tương lai em sẽ gả cho một người có vẻ tốt. Tôi xuống xe cùng anh đi tới đại sảnh tầng 1, trước mặt có hai hàng thang máy. Tôi đếm đếm có tổng cộng 10 cái, chúng tôi đi tới thang máy gần gara nhất. Anh rút chìa khóa điện tử ra, tích một tiếng, cửa thang máy tự động mở. Bên cạnh thang máy có một tấm biển cũ. Thang máy tư nhân chuyên dụng, xin đừng tùy tiện xâm nhập. Tôi cùng anh đi vào thang máy, trên bảng thể hiện có tổng cộng 59 tầng, có một đèn đỏ ghi chữ PH trên cùng bỗng như sáng lên. Thang máy lặng lẽ chạy lên trên. Cái gì là PH? Tôi hỏi. Tầng cao nhất, penthouse. Anh thích ở tầng cao nhất à? Càng cao càng im lặng. Có quấy dày người nhà của anh không? Tôi ở một mình. Cửa cũng dùng khóa từ, nhà của anh yên tĩnh xa hoa, dèm cửa màu xanh nhạt, giấy dán tường màu trắng xám, giữa phòng khách là bộ sofa thuần trắng. Mỗi vật dụng đều sạch sẽ như trong triển lãm ở viện bảo tàng vậy. Cần cởi dày không? Sản gỗ thật sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Không cần. Vách tường bên trái ngay thềm có một đôi nạng. Tôi đi vào phòng khách, đứng cạnh sofa, phát hiện cánh tay vịn sofa cũng có một đôi nạng tương tự. Sau đó tôi liền hỏi một câu, mà chỉ có đứa ngốc mới hỏi. Ở nhà anh dùng hai nạng à? Anh không trả lời, trên mặt hiện ra một chút cảm xúc mà tôi không đoán được. Một lát sau anh nói, Bây giờ em muốn ngủ ngay, hay muốn làm gì, uống gì rồi ngủ? Trong tủ lạnh, Có nước trái cây, bia, nước khoáng, sữa, sữa đậu nành và kem. Lúc nói những lời này về mạng anh hở hững giống như bị xúc phạm vậy. Không cần, cảm ơn, bây giờ tôi phải đi ngủ. Có 4 phòng cho khách, em thích phòng nào? Đừng cho khách nhiều lựa chọn như vậy. Đi theo tôi. Anh dẫn tôi vào một căn phòng. Tôi hỏi, có chỗ tắm rửa không? Ở trong có phòng tắm. Anh chỉ hướng phòng tắm cho tôi. Chuẩn bị ra khỏi phòng, tôi xoay người nhẹ nhàng cười một tiếng. Lịch xuyên, anh nhìn tôi. Cảm ơn anh cho tôi nghỉ nhờ. Good night, good night. Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, trong phòng tắm cái gì cũng có, toàn bộ đều là mới tinh. Tôi mặc áo ngủ chui vào chăn, cố gắng muốn ngủ, lại không tài nào ngủ được. Vì vậy tôi mở túi xe, lấy sách giáo khoa ra ôn từ lần cuối cùng. Tôi mệt chết đi được, cũng thật hưng phấn. Hơn nữa trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, xem từ xong, tôi lại xem lại bài ghi và ngữ pháp. Cứ như vậy lại trôi qua một giờ, tôi rốt cuộc có chút buồn ngủ, lại bỗng nhiên cảm thấy khát nước, vì vậy tôi lén lút đi ra phòng bếp uống nước. Đêm đã khuya, đèn phòng khách đã tắt, chắc anh ngủ rồi đi. Tôi đi chân trần nhẹ nhàng đi tới phòng bếp, đi qua một bức tường, đột nhiên phát hiện cửa tủ lạnh đang mở. Anh đang đứng trước cửa tủ lạnh, xoay người lấy gì đó ở trong. Tôi giật mình, cơ hồ kinh hãi. Anh mặc áo thun ngán tay, ở dưới là một chiếc quần đùi đá bóng. Anh có chân trái thon dài, thon dài được cường tráng như thiếu niên hoàn mỹ trong tựu Hy Lạp. Anh không có đùi phải, đùi phải từ bẹn liền biến mất. Hay, tôi nhẹ nhàng trả một tiếng. Anh đứng lên xoay người, nhìn thấy tôi trên mặt không biểu hiện gì. Tôi muốn uống... Giọng nói của tôi đang run run. Nước khoáng Tôi gật đầu, trên tay anh đang cầm một chai sữa Anh đặt chai lại trên sàn Sau đó xoay người lấy nước khoáng Chỉ dùng một chân Nhưng anh lại đứng rất vững, không hề nghiêng ngả Giống như từng luyện võ công vậy Vẫn chưa ngủ Anh đưa nước khoáng cho tôi Không ngủ được Tôi có thuốc ngủ tốt lắm Em có muốn thử một chút không? Hả? Không cần Tôi sợ ngủ quên Anh bắt đầu uống sữa Anh rất thích uống sữa à? Ừ, nửa đêm tôi phải dậy đi uống sữa, thói quen từ khi nhỏ, sửa mãi không được. Nếu anh đi xa nhà, chỗ anh ở không có sữa thì sao? Tôi sẽ đi ra ngoài mua, chạy rất xa mới mua được cũng phải mua về. Thật xấu! Tôi cười thật khẽ, cật lực che giấu sự kinh dị trong lòng. Có thể phiền em tới phòng tôi, lấy gậy tới được không? Anh nói. Lúc này tôi mới phát hiện, trong tay anh không có gậy trống, Phòng bếp cách phòng ngủ rất xa. Không có gậy, làm sao anh tới đây được? Tôi nhịn không được tò mò. Tôi nhảy tới. Anh nói, nhưng mà trước mặt em, tôi ngượng nên không nhảy. Tôi lấy gậy đưa tới cho anh, sau đó hai tay ôm ngực, khen tặng. Lực cân bằng của anh rất mạnh, thật đó. Ngày nào tôi cũng tập yoga. Nhìn ống quần trống không của anh, không hiểu vì sao tim tôi bỗng thắt lại, đau lòng vì anh tiếc hận vì anh. Là tai nạn xe cộ à? Tôi đột nhiên hỏi. Chuyện đã lâu rồi. Vẻ mặt anh rõ ràng là không muốn nhiều lời. Ngủ "Ngon." Tôi nói. Ngày mai mấy giờ thi?" "9 giờ sáng." "Nếu tôi không tỉnh, gọi tôi dậy, tôi đưa em đi." Được. Ngủ ngon." Anh nói. Tôi ngơ ngác nằm trên giường suy nghĩ miên man không ngủ được. 6 giờ rưỡi tôi xuống giường sửa mặt xong Đeo túi lên vai, không đành lòng đánh thức anh, một mình lén lút rời đi. Tôi để lại một tờ giấy cho anh. Địch xuyên, tôi về trường, không cần đưa tôi. Tối qua đã quấy giày anh nhiều rồi, anh ngủ thêm một lát đi. Thì xong nếu còn có thể gặp anh, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nhất định, tiểu thu. Không khí buổi sáng cũng lạnh lẽo như ban đêm, tôi đi thang máy xuống dưới, bảo vệ dưới đại sảnh dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn tôi. Chào buổi sáng. Tôi nói, chào buổi sáng. Tiểu thư, có cần tôi đưa xe tới đây cho cô không? Anh ta hỏi. À, tôi không có xe. À, đúng rồi xin hỏi tòa nhà này tên gì? Tôi đột nhiên hỏi. Tiểu thư không biết, đây là hoa viên long trạch. Anh ta cười quỷ dị. Nếu tôi đi đại học sư phạm S thì phải ngồi xe như thế nào? Anh ta tiếp tục dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra. Tiểu thư theo lời anh ta có nghĩa là gì? Tôi không biết Bắc Kinh còn có con đường vắng vẻ lạnh lùng như vậy. Tôi hứng gió dùng mình một cái, đá tính dễ phải. Đột nhiên có người kêu từ phía sau lưng. Tiểu thư, em muốn đi đâu? Ngoại trừ Lịch Xuyên, đồng nghiệp ở tiệm cà phê và bạn cùng phòng ra. Ở Bắc Kinh tôi không hề quen biết ai. Tới khi quay đầu lại, tôi không thể không thừa nhận. Lịch Xuyên không phải trai đẹp duy nhất ở Bắc Kinh. Đó là một người thanh niên ăn mặc rất mốt. Tóc dự thẳng lên, khuấy mắt mang theo nụ cười ba phải, cái gì cũng đúng. Ngón trỏ của anh ta đem một chiếc nhẫn ngọc rất to, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng tróe. Anh là... Tôi không biết anh ta. Anh ta hiển nhiên cũng đi ra từ tòa nhà này. Tôi thấy em đi ra từ thang máy của Lịch Xuyên, em nhất định là bạn của Lịch Xuyên đúng không? Tại sao tôi phải trả lời anh ta? Anh ta vươn tay ra nói. Tôi cũng là bạn của Lịch Xuyên, kỳ hoàn. Hoàn Trong Hoàn Công Bạn của Lịch Xuyên Vậy thì khác Tôi bắt tay anh ta Anh ta đưa cho một tấm danh thiết Ở trên ghi Công ty thiết kế thần lữ Ở dưới là tên của anh ta Số điện thoại Số fax Và địa chỉ văn phòng Tôi nói Kỳ tiên sinh thiết kế gì? Lịch Xuyên thiết kế kiến trúc Tôi thiết kế thời trang Rất vui được gặp anh Đáng tiếc không thể nói chuyện nhiều Tôi có cuộc thi phải bắt xe Tôi vẽ tay tạm biệt Đã có người đem xe lại cho anh ta, đưa chìa khóa cho anh ta. Thì ở đâu? Tôi đưa em đi. Cảm ơn, không cần, tôi tự đi. Em ăn sáng chưa? Sao nhiều chuyện dữ vậy trời? Ăn rồi. Chạm xe điện ngầm ở bên kia, đi qua một cái đèn đỏ nữa là tới. Thấy rồi, cảm ơn. Em thích tòa nhà này sao? Anh ta chỉ vào tòa nhà kia, tìm bên ngoài xem hình dạng có chút quái dị, Tầng tầng lớp lớp như đuôi con chim công vậy. Cũng được, tôi không thích kiểu kiến trúc lắm. Là lịch xuyên thiết kế. À, good luck, have a good day, tôi nói. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện truyện cũ của lịch xuyên nhé. Và các bạn cũng đừng quên like và comment sau khi nghe xong audio chuyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!